941. Hiếp. Lúc này những tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đang chú ý đến tình hình đều biến sắc vội vàng lui qua một bên đứng xem Một khi các tu sĩ cao dai đại chiến Đám tôm tép bọn họ chắc chắn không tránh khỏi cảnh cửa thành cháy Cá trong ao hồ bị vả lây Lạnh lùng nhìn xung quanh thạch điện Trong nháy mắt chỉ còn vài người bọn họ Một số lầu cắt như gặp phải đại địch ào ào mở cấm chế bảo vệ ra Cơ mặt hàn lập hơi nhăn lại một chút Một luồng thanh quang quỹ gì trong suốt từ trên mặt dâng lên Hàn quang âm trầm từ hai mắt bắn ra Bốn người các thiên hào Thiên lan thánh nữ thấy tình cảnh này lập tức vận chuyển pháp lực bày ra tư thế phòng thủ Các loại pháp bảo cũng đã sẵn sàng tùy thời mà bay ra Nhưng lúc này hàn lập dường như nghĩ ra chuyện gì cười lạnh một tiếng thanh quang trên mặt cũng tán đi thản nhiên nói. Ta nhớ không nhầm phường thì tấn tây này nghiêm cấm tu sĩ đồng thủ bên trong. Nếu vi phạm sẽ bị mấy thế lực sau lưng của phường thì là tứ đại Phật Tôn và tam đại đảo môn đổi giết. Chẳng lẽ mấy vị thật sự muốn bị người ta bám theo ngàn dặm truy sát. Kể cả có âm la môn hậu thuẫn đằng sau nhưng chắc cũng chưa đến mức không để tam môn tứ tung vào trong mắt. Hừ! Kẻ nào dám không để Phật đảo lưỡng mạch chúng ta vào trong mắt? Bần đạo ô ích cũng muốn nhìn qua một chút. Hàn lập vừa dứt lời, một thanh âm hùng hậu từ xa đã vang tới. Từ trong một lầu cắt đột nhiên bay ra hai đảo ánh sáng vàng bạc hướng phía này bắn tới. Chỉ trong nháy mắt đã bay tới mặt mấy người, lượn vòng một cây rồi đáp xuống. Thanh quang tắt đi lộ ra hai người một tăng, một đảo bước ra. Ta tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra là mấy vị đảo hữu ở âm La Tông. Có phải Quý Tông định phá quy tắc nghiêm cấm đấu pháp ở phường thì chúng ta phải không? Thanh âm đầy vẻ bất thiện của lão đảo sĩ vừa mới đến vang lên. Lão đảo sĩ này tóc điểm bạc. Sắc mặt hồng nhuộn, nhưng hai mắt trợn trừng, bộ dạng hung bạo. Tăng nhân còn lại mặt mũi xấu xí, mũi hít. Vị tăng nhân này mặc dù không nói ra mấy lời ngông cuồng, nhưng sắc mặt cũng tỏ vẻ không hài lòng. Lạnh lùng quan sát mấy người âm la tông. Chỉ có điều khi nhìn thấy bọn Hàn Lập và Thiên Lan Thánh nữ trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tại Đại Tấn thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài nguyên anh tu sĩ vô danh nhưng cũng không phải là nhiều. huống hồ lại là tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì lại càng hiếm hơn. Hai tu sĩ một nam, một nữ trước mặt đều là nguyên anh trung kỳ. Nhưng đều lạ mặt cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình. Ôi ít. Cát Mỗ đây chỉ muốn cùng đảo hữu trước mặt xác nhận một vài chuyện mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào? Các thiên hào hiển nhiên cũng nhận ra lão đảo kia, lạnh lùng nói. Không quản các ngươi muốn làm gì. Nhưng nội quy của phường thì là không cho bất cứ kẻ nào đồng thủ. Mấy vị thật sự muốn đồng thủ mời đi chỗ khác. Nếu không bần đảo cũng chẳng khách khí, lão đảo điềm nhiên nói. Ôi, ngươi cứ đợi chúng ta giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm. Các mỗ đã sớm muốn thỉnh giáo thần thông của chân cực môn, các thiên hào nghe xong nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cứng rắn. Các đảo hữu không cần tức giận. Chỉ cần các vị không dùng đến pháp lực, hai người bần tăng quyết không nhúc tay vào chuyện của mấy vị. Mà hai vị thí chủ này hình như chưa gặp qua, xin được thỉnh giáo cao danh, hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh nhích miệng nói. Thiên lan lâm ngân bình ra mắt nhị vị đảo hữu. Chuyện này thật ra rất đơn giản Tiểu nữ hoài nghi vị đạo hữu này là đại địch của thiên lan thánh điện chúng tôi Cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu cho nhìn qua gói đồ trên lưng một chút Nếu vị đạo hữu này không phải người chúng tôi đang kiếm Ngân bình nguyện bồi tội với đảo hữu Tuyệt đối không dám xây dưa thêm thiên lan thánh nữ liếc nhìn hàn lập nói Đáng cười, ngươi xem lệ mốt là ai Dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân phận với ngươi Hàn lập thần sắc lạnh nhạt nói, đảo hữu không muốn làm như thế. Hàn các hạ chính là tên đại địch của bồn điện. Ta đây bản thân là thánh nữ tuyệt không thể để ngươi đi dễ dàng như thế. Lâm ngân bình môi đào hơi nhích lên, sát khí từ trong người tỏa ra. Lạnh lùng nói, thiên lan thánh nữ chẳng lẽ là thánh nữ của đột ngột nhân ở Thảo Nguyên. Lão đảo nghe thấy thế không khỏi động lòng. Hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu chây cười rồi. Tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm chức thánh nữ trong tục. Lâm Ngân Bình thần sắc không đổi thừa nhận. Tôn tiên sư của quý tục tài hoa ngút trời. Chưa đến 400 tuổi đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Ngày xưa lão đảo ta cũng có xuyên diện kiến. Không biết bây giờ ngài còn khỏe không. Vẻ mặt giận dữ của lão đảo ô ích cũng thu bớt lại. Lời nói cũng hoàn hòa hoà đi Từ tiên sư hết thầy đều khỏe mạnh Mười năm trước Ngài đã tiến dai lên Nguyên Anh Hậu Kỳ Hiện tại là một trong bốn Đại tiên sư của bổn tục Lâm Ngân Bình nghe thấy Lão đạo sĩ này và tiên sư của tục Mình có quen biết trong lòng không khỏi Mừng rỡ Từ đảo hữu đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ Quả nhiên không khác so với dự đoán Của bần đảo là bao Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến mức độ này Không chừng sau này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường, rồi cảm khái nói. Hàn lập mơ hồ cảm giác không ổn, ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu. Chẳng lẽ thật sự ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ Nguyên Anh một lúc rồi phải dùng đồn thuật chảy đi. Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên đại diễn thần quân truyền âm đến. Nghe xong mấy câu thần sức lập tức bình tĩnh lại như thường. Mà lúc này lão đạo sĩ sau khi hỏi han tình hình vị tiên sư kia liền quay sang phía Hàn Lập do dự một chút mới hỏi. Đạo hữu tu vi bất phàm. Không biết có thể cho bần đạo biết một chút về suốt thân. Biết đâu bần đạo có thể hóa giải cho hai bên. Lão đạo sĩ mặc dù không biết thân phận Hàn Lập ra sao. Nhưng một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh Trung kỳ tuyệt không phải dễ dàng đánh bại. Cho nên mấy câu này nói ra vô cùng khách khí Lệ mố hình như chưa nghe qua vào tấn tây phường Thì phải báo ra lai lịch Nếu quý phường thì thật sự có cách nội quy này Tài hạ tự nhiên sẽ tuân thủ Nếu không có điều luật này Xin thứ cho tài hạ không muốn nhiều lời Hàn lập sắc mặt đầy vẻ châm biếm nói Nghe những lời đó Lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống Trong lòng ngầm tức giận Nhưng không đợi hắn nói gì vì hòa thượng đứng ở bên đắc cười khi thì bước ra cướp lời. Nội quy của phường thị quả là không có điều này. Chỉ có điều ô ích đảo hữu vừa rồi muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên thôi. Đảo hữu không muốn nói thì thôi. Nhưng hai người chúng ta cũng chỉ có thể tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu phường thị này. Chẳng may mấy người bên lâm đạo hữu đứng chặn ở ngoài cửa không cho đạo hữu rời đi, chúng ta cũng không thể quản được. Đến lúc đó một mình đạo hữu phải đối diện với bốn tu sĩ Nguyên Anh, sợ rằng. Tên hòa thượng xấu xí này nửa đùa nửa thật nhưng trong lời nói có vài phần uy hiếp. Tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được. Hàn lập nghe thế cười lạnh không thôi. Nhìn lướt qua mấy người thiên lan thánh nữ thấy bọn họ ánh mắt chốt động liên tục. Xem ra quý La Phiên bị hắn lấy đi đúng là thánh thú phân thân Hỏa nhân này có đến 9 phần là sự thực Vì vậy tâm niệm xoay chuyển Hàn lập nhìn chằm chằm lâm ngân bình đột nhiên âm trầm nói Chỉ cần xem qua vật trong gói đồ của ta Nếu tại hạ đúng là cửu gia của các vị thì không nói Nếu là các vị nhận lầm người trong gói đồ cũng không phải thứ các vị đang tìm thì sẽ như thế nào Hẳn các vị cũng không nghĩ chỉ nói vài câu xin lỗi là đủ làm tiêu hết oán khí trong lòng lệ mố chứ. Ngươi có ý gì? Ngươi dám uy hiếp mấy người chúng ta? Các thiên hào thanh âm lạnh lẽo, khẩu khí đầy phần hung ác tàn nhẫn. Buồn cười. Nếu đã nhận lầm người mà vẫn ép lệ mố mở gói đồ. Các ngươi hiếp người quá đáng rồi. Các ngươi có nghĩ sau này tại hạ phải làm thế nào để nhìn mọi người đây? Tại hạ thần thông thấp kém, nhưng đối với đồn thuật thì vô cùng tinh thông. Cho dù bốn người các vị cùng lúc đồng thủ, tại hạ cũng có 6-7 phần nắm chắc là thoát được. Nhưng như thế sau này đừng trách lệ mố dùng thủ đoạn âm độc đối với quý môn. Tại hạ thân cô thí cô, tuyệt chẳng sợ mấy người các vị báo thủ. Hàn lập ngửa mặt cười dài mấy tiếng sau đó âm hiểm nói. Vừa nghe như vậy không chỉ đám người các thiên hào đều biến sắc. Mà cả hòa thượng xấu xí và lão đạo sĩ ô ích đều nhăn mặt Nghe khẩu khí đối phương kẻ này không những là tán tu nguyên anh trung kỳ Mà còn là loại có thù xe báo Loại nhân vật này đúng là loại các tôn phái đều muốn tránh xa không muốn chọc vào Dù sao tu vi đối phương đến mức này Nếu không thèm để ý đến thân phận tùy ý kiếm vài đệ tử của tôn môn ra tay Thì tổn thất tạo ra không phải là nhỏ Nếu lại còn là kẻ tinh thông cách chạy trốn thì càng nguy to Cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra tay cũng chưa chắc bắt được đối phương Mà trước đó chỉ cần đối phương ra tay áp độc một chút Cũng đủ cho cả 10 đại ma tông nuốt không tiêu Cho nên đối với các tu sĩ Nguyên Anh chung kỳ Cho dù là tam đại tông phái đều hết sức lôi kéo Chỉ khi không có cách nào lôi kéo được Thì cũng tận lực tránh đắc tội với người ta Nếu đến bước đường cùng không thể tránh né được nữa thì bắt buộc phải xuất động hết cao giai tu sĩ ra. Giải quyết bằng được đối phương càng nhanh càng tốt. Mấy người các thiên hào cũng chỉ vì quý La Phiên là trí bảo của môn phái mới đến mức chẳng khách khí đi ác bức người ta đến mức này. Nhưng nếu hẳn lập quả là tu sĩ thiên nam đã cướp quý La Phiên thì tuyệt đối là đáng làm. Nếu không đúng là tự mua dây buộc mình, bỗng đâu môn phái lại thêm một cửu ra khó giải quyết. Nghĩ đến đây các thiên hào không khỏi nhìn thiên lan thánh nữ một cái. Lâm Ngân Bình lúc này cũng nhíu mày, hiển nhiên chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu bây giờ đối phương quả thật mang lòng thù hận rồi hướng đến thiên lan thảo nguyên trả thù có quy mô thì nàng cũng rất đau đầu. Đạo hữu cần gì mang một chuyện nhỏ biến thành nghiêm trọng thế. Chúng ta cũng chỉ muốn nhìn qua đồ vật trong gói một chút thôi. Như vậy đi. Nếu quả là do Ngân Bình hiểu lầm đạo hữu. Lệ Huyên cứ nói ra một điều kiện hợp lý. Để chúng ta có thể bù lại lỗi lầm của mình. Đạo hữu nghĩ sao? Lâm Ngân Bình chớp đồng đôi mắt đẹp vài cái. Khuôn mặt như đóa hoa nở rộ cười nói. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện emci.tiểuphàm.mluxsbot.com hồi thứ 942 Ngọc Bội Thiên Lan Thánh nữ hiển nhiên không muốn vì nhận lầm người mà vô cớ tạo ra một kẻ thù, nên có chút nhượng bộ nói ra những lời này. Điều kiện, ánh mắt Hàn Lập lạnh lùng chuyển động nhìn người nữ tử này trên mặt không hề thay đổi, cũng không nhìn ra đang nghĩ gì. Nếu đảo hữu bằng lòng tiểu nữ cũng có thể trực tiếp đưa một khoản linh thạch coi như là xin lỗi cho sự vô tâm vừa rồi. Lâm ngân bình khẽ biết cằm bình tĩnh nói ra. Hắc hắc linh thạch coi như bỏ qua đi. Hàn lập cười lạnh vài tiếng. Cũng không nói cái gì bỗng nhiên trở tay chụp tới. Một tay cầm bao đồ vật ở sau lưng ra trước người. Cử động này của Hàn Lập làm cho mấy người kẻ đó giật mình toàn bộ ánh mắt tập trung vào đồ vật trên tay Hàn Lập Hàn Lập cũng rất sức khoát Cầm một góc bao đồ cánh tay của hắn rung lên Nhất thời một tiếng thanh minh vang lên Một thanh trường đao kim quang chói mắt hiện ra trên mặt đất Đao mặc dù chưa ra khỏi vỏ nhưng trên thân trước đồng linh quang trói mắt cùng âm thanh như có linh tính Cho dù ai nhìn qua một lần Đều biết đây là một gì bảo chân quý gì thường Trách không được Người này đối với người bên ngoài mạnh mẽ Muốn xem bao đồ vật phấn nộ như thế Đổi lại là bọn họ bị ép buộc đem bảo vật Mà mình yêu mến bày ra trước mặt ngoại nhân E rằng đều có chút căm tức trong lòng Lâm Ngân Bình thấy trường đau Trong đôi mắt đẹp vẫn còn hơi nghi ngờ Có chút không tin tưởng đem thần thức toàn bộ phóng ra Một lần nữa đem thanh trường đao này kiểm tra một hồi lâu Cuối cùng không thể không thừa nhận thanh đao này Tất cả đều rất bình thường Không giống như bị thi triển thuật che mắt mở ngoạ Chứng nhãn pháp đóng ngoạ Các thiên hào và các tu sĩ âm la công Thấy trong bao không phải là vật mình nghĩ Sau khi liếc mắt nhìn nhau Đều hiện lên một chút xấu hổ Xem ra chuyện này thật đúng là bọn họ đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc Cũng may vừa rồi không cùng người này nảy sinh xung đột, nếu không kết thù cùng hắn thật quả là oan uổng. Ô ít lão đạo cùng với sửa lậu mở ngoặt, xấu xí đóng ngoặt hòa thượng nghiêm trang không nói cười một chú nào. Hoàn toàn đặt mình vào thế của kẻ vô can. Xem ra thực sự là hiểu lầm đạo hữu. Quả thật là tiểu nữ đã sai. đạo hữu có yêu cầu gì? Ngân Bình nhất định xét lượng sức làm cho đạo hữu hài lòng. Thiên lan thánh nữ thở dài một hơi. Vẻ thất vọng vừa chợt lói đã lập tức biến mất. Chắp tay hướng hàn lập ái náy nói. Những linh thạch này ta cũng không thiếu. Như vậy đi, ngọc bội bên hôn lâm đảo hữu cũng rất đặc biệt. Tặng cho ta thì sao? Ánh mắt hàn lập chuyển qua trên người thiên lan thánh nữ một lần. Cuối cùng dừng trên cái ngọc bội đang đeo ở cái eo nhỏ nhắn. Nói ra lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người Ngọc bội Lâm Ngân Bình hiển nhiên rất là bất ngờ Kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt cầm ở tay Ngước mắt nhìn hai lần Trong đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ kinh nghi Ngọc bội Lâm Ngân Bình hiển nhiên rất là bất ngờ Kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt cầm ở tay Ngước mắt nhìn hai lần Trong đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ kinh nghi Nếu là đồ trang sức có thể đeo bên người Tất nhiên không phải là vật bình thường Cái ngọc bội hình hồ điệp khéo léo này Có hiệu quả nhất định với việc đề thần thanh minh mở ngoặt Giữ thần trong sáng đóng ngoặt Là một loại pháp khí phụ trợ tương đối hiếm thấy Loại đồ vật này đối với tu sĩ trúc cơ kết đan kỳ mà nói Coi như chân quý Nhưng đối với nữ tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói Hiệu quả hỗ trợ mở ngoặt, tinh đóng ngoặc thần ấy hầu như là không cần thiết. Nữ tử này cũng không phải vì vật này có gì khác biệt gì thường, mà là đã mang trên người nhiều năm tháng, nên mới không nỡ thay đi. Hiện tại Hàn Lập mở miệng xin lấy ngọc bội này, đây là có ý gì? Lâm Ngân Bình dùng hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹt cái ngọc bội chỉ có mấy tấc này, mặt lộ ra chút chần chừ Thế nào, lâm đảo hữu bỏ không được vật ấy sao, nếu không thì đổi một cái khác đi. Ta nhìn cách trâu thoa cài tóc trên đầu đảo hữu ánh mắt hàn lập chớp đồng vài cái đổi giọng nói. Một kiện pháp khí nho nhỏ mà thôi, có cái gì mà không bỏ được. Chỉ là vật ấy theo ta có chút năm tháng, cũng có chút cảm tình mà thôi. Đảo hữu tiếp lấy. Đôi lông mày lâm ngân bình nhú lại quyết định trong nháy mắt, đưa ngọc bội trong tay trực tiếp ném cho hàn lập. Hàn lập đưa tay đón lấy Ngọc Bội đang phóng tới cảm ứng hơi ấm tỏa ra từ vật trên tay, hài lòng gật đầu. Vừa lộn bàn tay, Ngọc Bội biến mất không còn thấy bóng sáng. Sau đó, hắn hướng về trường đao kim sắc đang cắm trên đất vấy tay một cái. Trường đao phát một tiếng cộng hưởng, bay vào trong tay. Lập tức một khối bao bố màu cho từ trong tay áo bay ra trong nháy mắt đem trường đao bọc thành một khối dài. Đem cái bao này đeo sau lưng Hàn lập không nói hai lời xoay người rời đi Hướng cửa khu chợ đi ra Các tu sĩ khác thấy hàn lập lạnh lung như vậy Không khỏi ngơ ngác nhìn nhau Mà lâm ngân bình mắt thấy đối phương thật muốn rời đi Đột nhiên nghĩ ra cái gì Môi anh đào khẻ nít hỏi một câu Hiện tại chúng ta cũng chưa biết đại danh của đảo hữu đạo hữu có thể hay không đem tính danh chỉ dạy được không Lệ phi vũ tán tu hải ngoại Trần Hàn Lập vẫn không dừng lại, âm thanh lạnh lùng truyền đến không một chút cảm tình, người thì dần dần đi xa. Lễ Phi Vũ, các huynh trước kia các ngươi có nghe qua ở hải ngoại có tu sĩ nào lợi hại như vậy không? Người này đối mặt với chúng ta đông người như vậy, không ngờ không chút biến sắc. Thần thông một thân như vậy hẳn không giống kẻ vô danh. Lâm Ngân bình nhìn bóng lưng Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nói ra. Không biết vì sao Mặc dù đã nhìn qua bao đồ của đối phương Nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút nghi hoặc không thể loại bỏ Có chút cảm giác không an tâm Lâm đảo hữu hỏi như vậy thật làm khó ta Phải biết mặc dù tu sĩ hải ngoại cũng thuộc vào giới tu tiên đại tấn Nhưng so với lục địa tu sĩ chúng ta Trên thực tế là tự mình hoạt động Cũng rất ít tu sĩ đặt chân vào đất liền Tu vi tu sĩ hải ngoại trinh lệch không đồng đều. Tán tu và thế lực lớn nhỏ đông đảo. Tu sĩ không quen rất khó mà biết được hải ngoại có bao nhiêu tu sĩ có đại thần thông thâm tàng bất lộ ẩn nấp. Tất nhiên nổi danh nhất là hải ngoại tam tiên sớm đã vang danh tứ hải lại là mặt khác. Mặc dù mặt cát thiên hào lộ vẻ khó khăn nhưng cũng giải thích tường tận cho nàng rõ. Nghe vậy, lông mày thiên lang thánh nữ khẽ nhiếu, biết không có khả năng lại truy xét thêm nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem cái tên gọi là Lệ Phi Vũ Tạm thời quên đi Ở một chỗ khác Hàn Lập không dừng lại chút nào Trực tiếp ra khỏi khu chợ Sau đó thân hình nhón lên vài cái Thân đã hiện ra trên một đường phố cách đó không xa Trộn lẫn trong đám người nhốn nháo Bước về phía trước tiền bối Không tưởng được rằng ngươi tuy pháp lực không có, chỉ bằng vào thần thức đát lừa gạt hai mắt nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy. Ngay cả ta sau khi ngươi biến ảnh đến một điểm cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường cả. Vãn bối cực kỳ bội phục. Hàn Lập vừa đi vừa nhích mổ bên miệng cười nói. Cái này cũng không tính gì. Sau khi ngươi đem ba tầng sau cùng đại diễn quyết luyện thành. Cũng có thể gần trong gang tấp đem đối thủ đùa dớn trong tay. Nếu là ngươi cũng tinh thông àng thuật, diệt sát đối thủ cấp thấp trong vô hình cũng không phải chuyện khó. Đại diễn thần quân không thèm để ý nói ra. Điều này cũng đúng. Lính ngộ bốn tầng đầu của đại diễn quyết đát lời hại như thế. Nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng thần thức cường đại đến trình độ nào. Đáng tiếc tiền mối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ tư, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàn lập hơi kinh mở ngoặt. Hãy đóng ngoặt than vãn trong lòng có điểm bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc, mặc dù linh căn tư chất của ngươi hơi kém, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không tồi. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn một này nuôi dưỡng thần thức. Đem toàn bộ đại diễn quyết tu thành cũng không kém hơn so với lão phu đâu. Đại diễn thần quân cũng rất xem trọng hàn lập ở chuyện tu luyện đại diễn quyết. Hy vọng là vậy, nhưng ta có chút không rõ. Tiền bối vì sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương? Chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao? Hàn lập có chút khó hiểu hỏi. hừ, ngươi nói xem, vì thiên lan thánh nữ này đã xuất hiện ở Tấn Kinh, sau này có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Đại diễn thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu. Nàng ta làm như vậy quá nửa là theo ta tiến nhập vào Đại Tấn. Cả thánh thú phân thân của đột ngột nhân lẫn kiện tiểu đỉnh cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên đỉnh. Vị thiên lan thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy? Sau này hơn nửa là tìm kiếm ta ở xung quanh đại tấn. Bất quá, nàng này quả nhiên cùng hợp tác với người của âm La Tông, xem ra phiền phức sau này cũng không nhỏ. Sau khi hàn lập thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy thì được rồi. Năm xưa ta từng thu thập một phương pháp luyện trí một loại ngọc cảm ứng Có thể mượn khí tức của đối thủ Tại trong vòng trăm rằm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương Sau đó chỉ cần nàng này tới gần ngươi trong vòng trăm rằm Sẽ tiến hành cảnh báo đối với ngươi Còn có thể đại khái chỉ ra phương hướng của đối phương Như vậy, sau này nàng đối với ngươi có bất lợi gì Ngươi cũng có thể sớm có chút ứng phó nhưng hiệu quả của vật ấy sẽ không lâu lắm, ước chừng một năm rồi dần dần mất đi hiệu lực. bất quá thời gian chừng này cũng đủ cho ngươi sống tại trong tấn kinh, không cần lo lắng nàng ta. đại diễn thần quân trầm rãi nói. thì ra là thế, thật vô cùng đa tạ tiền bối đã vì vãn bối mà lo lắng chu đáo như thế. trong lòng hàn lập vui mừng vội vàng tạ ơn. lão phu không phải suy nghĩ vì ngươi chỉ là không muốn trước khi ngươi thay lão phu luyện chí ra khôi lỗi mở ngoặc. Con dối, xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đại Diễn Thần Quân nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi vào một ngõ hẻm gần đó, sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang. Xung quanh yên tính không một bóng người. Hàn lập này lúc dừng chân lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đạo hữu theo ta lâu như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nói xong lời này, hàn lập trầm rãi xoay chuyển thân hình. Nhìn chăm chăm về nơi trống không không một bóng người phía sau. Trong mắt chợt lóe lên một tia hàn quang. Lệ đạo hữu thật không hổ danh là tu sĩ hải ngoại không ngờ ngay cả công su khổ tu của lão sư là quý ảnh đồn cũng có thể nhìn ra đạo hữu không cần lo lắng tại hạ không có ác ý gì âm thanh cười khẽ của nam nhân truyền đến lập tức tại một nơi màu xanh chợt lóe một bóng người màu xanh hiện ra hàn lập hít mắt cẩn thận đánh giá người này đây là một lão giả khô gầy có vẻ mặt gian xảo dưới cằm mọc thư thớt vài cọng râu Tu Vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ, bộ dạng đang nắm chắc điều gì trong lòng nhìn về phía Hàn Lập. Đạo hữu từ trong khu chợ vẫn một mực theo dõi ta đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ không biết theo dõi những đồng đạo khác như vậy là một chuyện phạm vào tối kị sao? Ta bây giờ có ra tay đem ngươi đánh chết, người khác cũng không nói gì. Trên mặt Hàn Lập chập xuất hiện sát khí, lạnh lùng nói. Lệ đảo hữu cần gì phải ra vẻ hung thần áp sát như vậy Tiểu lão Nhi tìm tới đảo hữu là muốn thành tâm làm một cuộc giao dịch Cuộc giao dịch này đối với đảo hữu và ta đều có chỗ tốt cả Tiểu lão đầu cười hắc hắc, không chút hoàng hốt nói phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểupham.blogs.com Hồi thứ 943 Xào trá Không có hứng thú Tại hạ không muốn cùng một người thần bí làm giao dịch miễn đi Thật ngoài dự đoán của tiểu lão đầu Hàn lập ngay cả nghe cũng không thèm Một lời lập tức từ chối Trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên Nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì Nít nhăn trên mặt sản ra Khẽ nở nụ cười Đạo hữu nói lời này quá sớm rồi, tốt nhất là nên nghe qua một chút. Sau khi nghe xong, lệ huyên quyết định lại cũng không muộn. Nếu không, người bất lời chính là lệ huyên. Trong lời nói của lão giả mơ hồ lộ ra một chút ý uy hiếp. Bất lợi với ta. Điều này làm cho lệ mố cảm thấy có chút hứng thú, tạm nghe chút vậy. Hai tay hàn lập đặt sau lưng, sau khi trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, nói... Đạo hữu làm như thế mới là cử chỉ sáng suốt Tiểu lão nhi trước hết cho đạo hữu xem vật này Sau đó mới nói lại chuyện giao dịch Lão già cười hắc hắc Vỗ túi linh thú bên hông Bỗng nhiên một đoàn lục quang từ trong túi bay ra Sau khi xoay quanh một cái Rơi trên đỉnh đầu của lão già Một con linh thú lớn cỡ bằng nắm tay hiện ra Linh thú này giống như con sen phóng to ra mấy lần Nhưng toàn thân một màu xanh biết gì thường Chầm rãi lắc lắc cái dâu xúc giác dài nhỏ Hoạt động cực kỳ chậm chạm Nguyễn trùng thú Đạo hữu đem con linh thú này ra là có ý gì Phải chăng muốn con thú này phun độc dịch vào ta ư Vừa thấy hình dáng con thú này Sắc mặt hàn lập trầm xuống nói Ta dùng con linh thú cấp thấp này đến đối phó đạo hữu Không dối gạt lệ huyên con linh thú này của lão phu có chút biến gì nho nhỏ, mà năng lực biến gì vừa vặn đối với một ít ảo thuật thủ thuật chay mắt, có năng lực khám phá ra. mới vừa rồi lúc lễ huyên cùng mấy vị đạo hữu âm la tôn rằng co. trùng hợp lão phu có đem một tia phân thần gửi vào người con thú này. đạo hữu hẳn là biết ý tứ của lão phu a, cảnh đạo hữu đem ốm sáo bằng chút biến ảo thành trường đao. Có thể giấu giếm được người khác nhưng không cách nào giấu giếm được con linh thú này. Lão giá dơ tay bắt lấy con linh thú trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nâng lên đắc ý nói. Thì ra là như vậy, thế thì phải làm sao đây, đảo hữu còn có ý khác phải không? Vừa nghe thấy Nguyễn Trùng Thú này là linh thú biến dị, còn có khả năng khám phá ẩn thuật. Trong lòng hàn lập bỗng dùng mình nhưng thần sắc trên mặt vẫn không đổi. Há há, đảo hữu cần gì phải từ chối người ở xa ngàn dặm chứ? Lão phu không có ý tứ gì. Chỉ mong đảo hữu đồng ý biếu tặng ta ba bồn kiện bảo vật hoặc là một số lượng đáng kể linh thạch cũng được. Ta lập tức đem chuyện vừa mới thấy quên không còn một mảnh. Tuyệt không có làm phiền lệ hương nữa. Trên mặt tiểu lão đầu rốt cuộc xuất hiện một tia tham lam, dở ra công phu sư tử ngoạn nói. ngươi đang quỷ hiếp ta. Hàn lập không giận hỏi ngược lại. Thế nào đảo hiếu đồng sát tâm ư? Đảo hiếu tốt nhất nên đứng đó. Ta cũng là tán tu cũng không sợ đảo hữu uy hiếp như vậy. Một mình lão phu xuất hiện trước mặt đảo hiếu tất nhiên là nắm chắc mười phần có thể tự bảo vệ mình. Ta đã sớm bảo một gã đệ tử theo phía sau âm La Tông và vị thiên lan thánh nữ kia. Chỉ cần bên này xảy ra chuyện. Vì đồ đệ kia của ta sẽ đem chuyển ngươi ngấm ngầm biến ảo vật Thành thật nói hết ra Đến lúc đó phiền phức của đạo hữu sẽ rất lớn Hơn nữa nơi này ở trong tấn kinh Tu sĩ cấp cao tới đây tham gia đấu giá đại hội nhiều vô kể đạo hữu cảm thấy có thể giết chết lão phu ở địa phương này sao Chỉ cần lão phu huyết sáo một tiếng dài đạo hữu cũng đành chịu vậy Đến lúc đó tiểu đồ dẫn người ân la Tông tới nơi Ở đây có ta dây dư, đảo hữu căn bản không có cách bỏ chạy, chỉ còn đường chờ chết mà thôi. Có lẽ 4-5 vị cao thủ Nguyên Anh không thể giết chết được đảo hữu nhưng 7-8 vị thì sao? Theo như ta được biết, trưởng lão cấp Nguyên Anh của âm La Tông tại Tấn Kinh cũng không chỉ có mấy người này. Nhiều người như vậy đảo hữu còn có tự tin chạy thoát sao? Bỏ của ra để tránh tai họa mới là cử chỉ sáng suốt. Lão giả lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hiện lên vẻ cười gian dối, đồng thời nâng tay. Một khối một thuấn từ trong tay áo bay ra, hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng đem bao vây toàn thân mình bên trong. Bộ dạng cẩn thận dị thường, hàn lập trao mày một cái, ánh mắt nhìn lướt qua cái tường ánh sáng của đối phương, sắc mặt âm tình bất định trầm ngâm. Xem ra không cho đạo hữu một vài chỗ tốt thật đúng là có chút phiền phức. Không biết đảo hữu muốn bảo vật như thế nào. Sau một hồi lâu, thần sắc hàn lập khôi phục bình thường, chấn định gì thường nói ra. Vậy thì được rồi. Ta cũng chỉ là cầu tài mà thôi, cũng không có ý nghĩ muốn cùng đạo hữu cá chết lưới sách. Ta cũng không bắt bẻ gì cả, đảo hữu tùy tiện cấp cho vài món cổ bảo, lão phu đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Lão giả nghe được lời ấy trong lòng liền cảm thấy vui mừng, vội vàng nói. Đối phương tham lam như thế, làm cho lông mày hàn lập giật giật. Thần sắc âm trầm đưa tay chạm xuống túi đựng đồ. Bàn tay vừa đảo. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện nhiều quần sáng màu vàng trắng. Bên trong mơ hồ hiện nhiều viên cầu to như quả trứng gà. Vài hiện cổ bảo, khẩu vị của đảo hứu cũng lớn quá. Cổ bảo khác không có. Khối vân tiêu châu này năm đó ta ngẫu nhiên tìm được. Bởi vì duyên cứ công pháp không thích hợp cho ta dùng, nên các hạ cầm nó rời đi đi. Không nên thái quá, cẩn thận giữ mạng mình. Hàn lập không khách khí nói, đồng thời cổ tay run lên, viên cầu hướng đến tiểu lão đầu bay đi. Trên mặt lão giả hiện sắc vui mừng. Nhưng sau khi ánh mắt chợt lóe lên, lão giả cũng không đưa tay trực tiếp đón lấy cổ bảo này, mà là đem Nguyễn Trùng Thú ném qua một bên. Tay áo bào rột nhiên lay động một mảng ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ trong tay áo bay ra. Thoáng chốc bao bọc viên cầu màu vàng trắng vào bên trong. Qua một lúc sau, thấy không có gì khác thường, mới cẩn thận xuyên qua màn sáng kéo đến gần người. Hoa văn thứ này kỳ lạ, quả thực không giống bảo vật bình thường, không biết có thần hiệu gì. Dùng thần thức nối liền với Nguyễn Trùng Thú ở bên cạnh. Cảm ứng được viên cầu kia cũng không do biến ảo mà thành. Cũng không có khí tức chủ nhân ở bên trong pháp bảo. Liền đem lòng nghi ngờ biến mất đi hơn phân nữa. Phất tay một cái. Đem viên cầu hấp đến trong tay. Nhìn một chút rồi thì Thảo nói. Cổ bảo này có công hiệu gì? Hay nhất là đạo hữu tự mình thử đi. Ta đảm bảo rằng. Tuyệt đối làm cho các hạ thấy kinh ngạc. Hàn lập khoanh tay thản nhiên nói. Điều này cũng đúng. Nhưng chỉ một kiện cổ bảo đang muốn đuổi ta đảo hữu không cảm thấy có chút trẻ con sao. Lão giả một bên hưng phấn thử giót pháp lực vào bên trong viên cầu. Một bên vẫn tham lam muốn giỏ dẫm ra càng nhiều chỗ tốt hơn nữa. Hàn lập nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nít lên, một tia miệng mai như có như không xuất hiện. Ừ, đúng là có chút đùa vui rồi. Không bằng như vậy đi, ta tiến bằng hữu lên đường thì như thế nào. Hắn đột nhiên lạnh băng nói, lão giả nghe vậy cả kinh chưa kịp phản ứng trong dây lát pháp lực trong cơ thể hướng đến bên trong viên cầu trôi đi. Theo một tiếng, phanh, nhẹ vang lên, viên cầu bảo liệt ra, linh quang chớp động, không gian hiện ra hơn 10 con giáp trùng. Đúng là tam sắc phệ kim trùng mà hàn lập cũng không có nhiều lắm. Ngay khi những linh trùng này hiện thân đã dũng mãnh dương cánh Đồng thời hướng lão giả đánh tới Khoảng cách như thế, căn bản lão giả không kịp né tránh Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ không hay Thì phệ kim trùng đã đánh tới trên mặt lão Nổi lên cắn xé chi chít Nếu không phải lão giả là tu sĩ cấp nguyên anh Ánh sáng hộ thể dày đặc Thì chỉ trong chốt lát khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng Nhiều linh trùng như vậy cắn xé liên tục trên mặt Đồng thời hai mắt không thể nhìn thấy được vật Lão giả càng kinh sợ Tự nhiên hai tay hắc quang chớp động Hướng trên mặt liều mạng cào cấu Muốn bắt những yêu trùng quái lạ này xuống Đồng thời hít một hơi Muốn há miệng phát ra tiếng huyết sáo cao vút Nghĩ cách muốn gọi những tu sĩ khác tới Nhưng đúng lúc này Phía trước hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh đến tận xương tủy Mặc dù âm thanh không lớn Nhưng khi vừa vào tay Thần thức chuyển đến từng cơn đau nhức như bị xé sách ra Thân thể lão giả co rút lại Không tự chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết Tiếng huyết xáo vừa đến bên miệng bị tắc lén lại Trong lòng lão giả hoàng hốt Đang muốn liều mảng đem thân mình bay lên không Thì sau một khắc cơn đau trong thần thức đột nhiên biến mất Giáp trùng trên mặt cũng dương cánh bay cao Hai mắt sáng trở lại Hắn lại nhìn thấy được vật Nhưng đúng lúc này Một thanh kim kiếm dài một thước bị tử diễm bao quanh thoáng cái hiện ra trước mặt lão giả Nhắm đầu chém xuống a lão giả kinh khủng gầm nhẹ một tiếng Vốn căn bản không kịp phóng ra pháp bảo hay thi triển đồn thuật né tránh Chỉ có thể toàn bộ linh lực rót vào màn sáng trước người hy vọng trước hết có thể đỡ được một kích này Trong cơn sợ hãi lẫn lộn hắn đã minh bạch Vị tự xưng là tán tu hải ngoại trước mặt này. Ngay từ đầu đã nổi lên sát tâm. Nào có ý nghĩ bỏ tài tiêu tai mở ngoạn. Mất của trừ tai họa. Cũng không khỏi hối hận vì trêu chọc người này. Cũng may là một thuấn màu vàng này của hắn là một kiện cổ bảo tốt không dễ gì có được. Lực phòng ngự kinh người. Cho dù đối phương là tu sĩ nguyên anh kỳ. Đỡ một kích thì không có vấn đề gì trong lòng lão già suy nghĩ trong nháy mắt một tiếng phúc suy nhẹ vang lên màn ánh sáng màu vàng tiếp xúc cùng kim kiếm liền như đậu vũ đã bị chém làm hai nửa thế kiếm hạ xuống không dừng kim quang chói mắt lóe lên thân thể lão già bị chém làm hai mảnh đồng thời một đứa trẻ con màu đen cao chừng một tấc vẻ mặt sợ hãi ngơ ngác dừng lại ở xa xa Bị một đoàn hàn băng màu tím nhốt ở bên trong Không thể nhúc nhích được chút nào Kim kiếm xoay quanh một cái Tiện tay đem Nguyễn Trùng thú đã mất chủ nhân Một kiếm chém thành mưa máu Sau đó lại một lần nửa bay tới tử băng ở trên không Sau một tiếng sấm đánh ra Mấy đảo kim hình cung to lớn từ trên kiếm bắn ra Hóa thành cái lưới bằng điện tinh tế đem Nguyên Anh nhốt vào bên trong Tiếng oanh long long không ngừng vang lên, Tử Băng và Nguyên Anh ở bên trong lập tức biến thành hư vô. Lúc này thần sắc Hàn Lập mới trầm xuống, nhưng động tác không một chút nào chậm lại. Giơ tay hướng thân thể lão giả dung lên, túi đựng đồ bên hông lão giả đã bay vào trong tay. Đồng thời hai khối hỏa cầu to từ trong tay áo của cánh tay khác bay ra, đem thi thể lão giả và nguyễn trùng thú hóa thành hư vô tiếp theo hàn lập không chút nào trần trừ bay lên không trung sau khi thanh quang chợt lói lên vài lần cả người quý mỹ biến mất trong hư không chỉ một khắc sau năm đạo tinh hồng màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra trên không trung nơi này sau khi bay một vòng xung quanh tất cả đều hạ xuống đát hiện ra năm người nam nữ đúng là bốn người lâm ngân bình cát thiên hào Một nam tô sĩ khác có khuôn mặt xa lạ là 5 người. Người này là tu sĩ ghét đan nghị. Chính là nơi này không sai, khí tức gia sư biến mất ở nơi này. Tên nam tô sĩ ghia cầm một cái pháp bàn bất an nói. Nơi này xác thực còn sót chút linh khí ba đồng, trong đó đúng là khí tức của tên gia hỏa họ lệ. Nơi này còn có một vài vết máu, xem ra sư phủ ngươi đã bị diệt khẩu. Ánh mắt cát thiên hào quét qua xung quanh một cái, dừng lại ở một điểm đỏ sấm trên mặt đất. Âm trầm nói. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. MC tiểuphạm.blocsrbot.com Hồi thứ 944. Hàn tủy. Không có khả năng, mặc dù tu vi của gia sư so với tặc tử kia kém một chút, nhưng sao có thể. Đến một cơ hội cầu sinh cũng không có, sắc mặt thanh niên tái trắng đi, không tin nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đừng nói một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, người kia đã từng ra tay hạ độc thủ giết chết cả tu sĩ đồng cấp bậc. Sư phụ ngươi không kịp đề phòng bị người kia giết chết cũng không có gì kỳ quái. Song Tiếu Lão Nhi rốt cuộc đang nói những gì với ngươi, hãy thành thật nói lại tỉ mỹ một lần nữa cho chúng ta nghe. Các thiên hào hừ lạnh một tiếng, không vui vẻ trả lời. Mà lúc này, Lâm Ngân Bình đem thần thức phóng ra nhanh chóng lục xoát xung quanh một lần. Đột nhiên thân hình nhoáng lên. Cả người thoáng cách đã ở ngoài bảy tám trượng. Dối tay đem một vật lên nhìn. Sắc mặt chợt khó coi. Gia sư không nói thêm gì nữa cả. Chỉ là đem pháp bàn bổn mạng đưa cho vãn bối. Rằng một khi pháp bàn xuất hiện gì chẳng. Hoặc sau một khoảng thời gian mà không thấy hắn quay lại thì lập tức đem chuyện người nọ nói cho các vị tiền bối biết. Đến cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thanh niên nhỏ nhẹ nói ra. Không cần nói nữa, sư phủ ngươi khẳng định là đã gặp chuyện không may rồi. Đồ vật này có phải là ở trên cổ bảo của sư phủ ngươi không? Tay lâm ngân bình dơ lên, một đồ vật trực tiếp bay về phía thanh niên. Thanh niên đưa tay tiếp lấy, nhìn xuống, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Đây là một mảnh gỗ nhỏ màu vàng trên mặt chớp đồng linh quan yếu ớt quen thuộc. Đúng là một phần nhỏ một thuấn của lão đầu nọ. Đây là một thuấn của gia sư. Thuấn này chắc chắn gì thường, sức phòng ngự lại càng kinh người, như thế nào lại bị hủy diệt như vậy. Sắc mặt thanh niên càng ngày càng thêm tái đi. Lâm đảo Hữu. Xem ra Lão Nhi này đã không còn trên nhân thế nữa Thoạt đầu Ta nghe ngươi nói như vậy Ta còn không tin người kia có thần thông có thể tiêu diệt tu sĩ cung cấp Nhưng hiện tại xem ra Người nọ tự hộ so với dự đoán trước kia còn lợi hại hơn hai ba phần Mặc dù tiểu Lão Nhi chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ Nhưng bản thân tinh thông nhiều loại độn thuật không tầm thường Vậy mà ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra đã bị tiêu diệt rồi Có thể thấy được thần thông của người này cũng không dưới tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Chỉ có mấy người chúng ta sợ rằng không không bắt được người này Các thiên hào căn bản mặc kể tên thanh niên chỉ hướng về thiên lan thánh nữ trầm trọng nói ra Sao vậy các huyên xem mặc kệ ngay cả chi bảo của Quý Tông cũng không có ý định đòi lại sao Nếu Quý La Phiên rơi trên tay người này Vậy trưởng lão thập hữu của quý Tông hành cũng chết trên tay hắn Lâm Ngân Bình nhếu mày lại, chậm rãi nói ra Hắc, giết trưởng lão âm la Tông chúng ta, lại đoạt đi trí bảo của bổn Tông Đừng nói hắn không phải tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Dù có là thật đi, bản Tông cũng tuyệt không bỏ qua cho người này Nhưng người này hình như cùng thiên lan thảo nguyên các ngươi có cầu oán cũng không nhẹ Nếu không lâm đảo hữu thân là thánh nữ trong tộc sao lại vì người này mà lưu lại đại tấn chúng ta nhiều năm như vậy? Các thiên hào cười rồi vài tiếng có ý án chỉ nói Nếu có thể tiêu diệt được người này Kể cả điều kiện trước kia thánh điện đã đáp ứng quý tung bản thân ta có thể tăng thêm hai thành Nhưng bảo vật trên thân người này thánh điện chúng ta phải được chọn lấy một kiện trước Đôi môi đỏ mỏng của lâm ngân bình khẽ mím lại bỗng nhiên cười một cách rồi nói Ba thành, bắt giết tu sĩ lợi hại như vậy, bản tông còn không biết sẽ phải tổn thất bao nhiêu nhân thủ nữa. Về phần bảo vật, điều kiện bản tông đã đáp ứng thánh điện ban đầu, về sau sẽ thảo luận lại. Các thiên hảo cũng không đắn đo thêm, nói, bổn điện có thể đáp ứng điều kiện này. Lâm Ngân Bình hơi chần trừ một chút, rồi một lời đáp ứng: Tốt lắm, chắc hẳn đảo hữu thân là thiên lan thánh nữ sẽ không làm chuyện lật lọng đâu. Hồ sư để hãy phát truyền âm phụ. triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử bổn môn ở trong tấn kinh. Toàn lực truy tìm người này. Người này nếu đã tới phường thì chắc chắn sẽ tham gia đại hội đấu giá. Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bắt được hắn. Bất quá tất cả phải âm thầm hành động, không được làm cho tu sĩ các tôn môn khác chú ý. Đệ tử cấp thấp không nên cùng người này đồng thủ. Mấy vị trưởng lão nếu không tụ tập một chỗ cũng không nên tùy tiện ra tay bắt hắn Nên dụ hắn vào trong pháp trận rồi ra tay cùng một lần là tốt nhất Các thiên hảo xoay người hướng vào một nam tu sĩ âm la tông khác nói Có nên bẩm báo cho phòng tông chủ một tiếng hay không Dù sao tứ trưởng lão là lúc đầu do hắn phái đi nên mới mất mạng Nam tu sĩ này mở miệng hỏi Từ lần trước thực hiện kế hoạch tu bổ quý La Phiên mới chỉ hoàn thành một nửa. Lại còn chuyện của tứ trưởng lão. Phòng tôn chủ đã làm cho đại trưởng lão cực kỳ không hài lòng. Nghe nói hắn đang bế quan luyện chế một kiện bảo vật lợi hại. Cho dù hiện giờ ngay lập tức chạy tới. Cũng không cách nào kịp đại hội đấu giá. Bất quá trước hết cũng nên phát truyền âm phù cho hắn. Nếu chúng ta không thể bắt giữ người này, cũng có thể mượn nhân thủ của phe bọn họ cùng đối phó với hắn. Sau khi hơi do dự một chút, các thiên hào gật đầu. Sau khi cẩn thận thương lượng một phen, mấy người lập tức thi triển độn quang ly khai nơi này. Dĩ nhiên vì sợ người bình thường rối loạn, sau khi bọn họ lên tới không chung cùng lúc ẩm dấu đi thân mình. Mặc dù trong tấn kinh có quy của cấm tu sĩ phi hành, Nhưng Âm La Tôn vốn là một đại môn phái. Căn bản không có để quy củ này vào mắt. Cùng lúc này, Hàn Lập đang đi trên một con đường ít người cách đó hơn 20 dặm Sử dụng thần thức giò xếp túi chứ vật của tiểu lão đầu bên trong tay áo. Bên trong đường không ít đồ vật tạp nhằm, thật đúng là phải bỏ một chút tâm tư ra phân biệt mới được. Đột nhiên bước chân dừng lại. Trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Thế nào? Phát hiện ra cái gì? Đại diễn thần quân lười biến hỏi. Đây là cái gì? Hình như chưa bao giờ gặp qua. Bàn tay hàn lập vừa đảo trên tay xuất hiện một cái bình ngọc cao 6-7 tấp toàn thân xanh biếc tinh xảo dị thường. Đưa một ngón tay khẽ vuốt cổ bình. Hai luồng băng hàn tựa như kim đâm từ đầu ngón tay chuyển đến. Trên mặt hàn lập không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó, bàn tay hắn nâng bình nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chất lỏng sóng sánh. Lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ bên trong là linh dịch? Bất quá chất lỏng bên trong bình này có chút kỳ lạ, không ngờ ngay cả thần thức cũng không thẩm thấu vào trong đó được. Mắt Hàn Lập nhìn bình nhỏ thì thảo nói: "Muốn biết là cái gì, sau khi trở về xem xét lại thì chẳng phải sẽ biết sao?" Nơi này là đường phố của người bình thường, trước tiên đừng hấp tấp mở ra, tránh gặp phải nhiễu loạn nào đó xuất hiện. Đại Diễn Thần Quân mở miệng cảnh báo nói, "Điều này đương nhiên rồi." Hàn Lập sắc mặt không đổi, cổ tay chợt rung lên, bình nhỏ bỗng nhiên từ trong tay biến mất không thấy bóng dáng. Hàn tiểu tử ngươi vừa bại lộ thân phận, sau này tại Tấn Kinh cần phải cẩn thận hơn nữa. Âm La Tôn và Thiên Lan thánh nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán ngươi đến tham gia đại hội đấu giá. Không sao cả. Ta không tin tại tấn kinh còn có người thứ hai có linh thú có thể nhìn xuyên ảo thuật. Chỉ cần tận lực né tránh tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ trong tấn kinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đấu giá đại hội lần này là cách duy nhất để tìm được tài liệu cần thiết. Cho dù có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải mạo hiểm một phen. Hàn lập sớm đã tính qua chuyện này Vậy cũng đúng Bất quá Nếu là vì thu thập tài liệu cho khôi lỗi mở ngoặc, Con dối đóng ngoạn mà xuất hiện nguy hiểm như thế thật Thì lão phu sẽ phá lệ như lúc chiến đấu vừa rồi vậy Sử dụng thần thông Kinh thần thứ Của đại diễn quyết giúp ngươi một tay Đại diễn thần quân thản nhiên nói Cảm ơn tiền bối Có lời ấy của tiền bối Vẫn bối đã có thể yên tâm hơn. Hàn lập trong lòng vui mừng trả lời. Một lúc lâu sau. Hàn lập như một phàm nhân. chậm rãi quay trở về đảo quán. Sau khi cùng quán chủ nói chuyện phiếm một lát. Mới điềm tính trở về phòng mình. Sau khi tiện tay bố trí mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng. Lúc này Hàn lập mới đem bình nhỏ màu xanh biết ra một lần nữa. Đặt trước mặt rồi tinh tế nhìn kỹ một lần. Sau một lúc lâu Hắn nâng một tay cầm lấy cái nút bình Linh quanh trước đồng Nhẹ nhàng rút nắp bình lên Bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ trong bình bắn ra Đồng thời nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống Như hàn lập là tu sĩ tu luyện hàn công tử la cực hỏa Bị hàn quang này bao vây cũng không thoát khỏi dùng mình một cái Trong lòng hàn lập cả kinh Quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng tử diễm mở ngoặt Lửa tím Cùng với hàn quang va chạm Lập tức hàn quang bị tử diễm đẩy ra bên ngoài Mà chỗ bị hàn quang quét qua trong cả căn phòng trực tiếp ngưng ghét một lớp băng dày Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế Sợ rằng hàn khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài Xem ra hàn quang này không lợi hại như tử la cực hỏa nhưng lạnh vô cùng Dường như mức độ so với lam băng diễm cũng không hơn kém Đây là đồ vật quý quái gì vậy? Hàn lập cảm thấy rất hứng thú. Sử dụng tử diễm mở ngoại. Lửa tím đóng ngoạt bao quanh bàn tay. Cầm lấy bình nhỉ nhẹ nhàng lắc một lần nữa. Đột nhiên một luồng hàn quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi hắn thấy luồng hàn quang này tan ra giữa không trung làm cho phòng càng thêm lạnh hơn ba phần. Rốt cuộc đem bình nhỏ đặt dưới mí mắt. Ánh mắt đào qua. Trong đồng tử lam quang chớp đồng. Nhìn xuyên quang luồng khí lạnh. Trong bình mơ hồ có lam quang lóa mắt chớp động Cách này hình như là, ngươi đổ một giọt ra đi Dùng ngọc bàn cẩn thận đỡ lấy, để ta quan sát kỹ một chút Tiếng nói của đại diễn thần quân bỗng nhiên nổi lên vài phần kích động Trong lòng hàn lập khẽ động Không nói hai lời từ trong túi chứ vật lấy ra một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay Tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ Cổ tay rung lên Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra. Sau khi phát ra âm thanh trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa, lại trực tiếp biến thành ngân châu. Không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của hàn lập, khối ngân châu này lại không phát ra chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường. Quả niên không sai, đúng là hàn tuổi được văng ngọc vạn năm thai ngén mà ra. Đại diễn thần quân hít một hơi chậm rãi nói. Băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tuổi là vật gì vậy? Hình như rất là chân quý thì phải. Hàn lập kinh ngạc hỏi. Hàn tuổi trên bản chất là cùng một loại với ngọc tuổi mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại hàn tuổi này sinh trưởng trong huyền ngọc vạn năm người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại Bắc Giả Tiểu Cực Cung ở tây bắc Đại Tấn cũng chỉ có một mình nhỏ, được xem là trấn sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra, cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra vật ấy. Phải rồi, ngươi luyện hóa khối tuyết tinh chấu kia kỳ thật cũng là luyện trí huyền ngọc vạn năm mà thành." Đại diễn thần quân khôi phục bình tĩnh nói. "Phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tắc vong ngữ, thực hiện." "Tiểu phàm, nguồn truyện mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 945 Hồi Dương Thủy và Thái Dương Tinh Hỏa ít thời đến vậy ư, vậy thứ này chắc là phải có một chút đặc thù nào đó chứ? Hàn lập chăm chú nhìn ngân châu ánh mắt chớp đồng hỏi Đâu chỉ có một chút đặc thù? Loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kỳ tốt Đại đa số đều dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí đỉnh cấp Nhưng nếu rơi vào trong tay yêu tục Cũng có thể vì nó liều mạng đến hồn phi phách tán mà không tiếc Đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú khi trải qua lôi hiếp hóa thành hình người mở ngoặt Hóa hình lôi hiếp Đại diễn thần quân trả lời Hóa hình lôi hiếp của yêu tộc Ngay cả khi trong lòng hàn lập đã có sự chuẩn bị nhưng khi nghe vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc Không sai Yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều đến không sủi Nhưng có mấy con đạt đến thất sai đỉnh cấp mở ngoặc, Đỉnh cao cấp bảy đóng ngoặc rồi lại có thể bình an trải qua hóa hình lôi kiếp chứ Dù sao năng lượng của sấm sét đối với hầu hết các yêu thú đều có lực khắc chế nhất định Đối với chúng mà nói lôi kiếp và tử kiếp cũng tương tự như nhau Mà yêu thú trước khi đổ kiếp ăn một giọt hàn tuổi biến thành ngân châu này Sau một thời gian tính dưỡng luyện hóa Giảm bớt rất nhiều thương tổn do lôi điện gây ra cho cơ thể Vậy ngươi nói loại hàn tuổi này đối với yêu thú có chân quý hay không? Bất quá tu sĩ nhân loại trong tu tiên giới biết vật này cũng không nhiều lắm Cũng bởi vì bắt cực tiểu dạ cung tu luyện công pháp thuộc tính hàn phi thường kỳ lạ Năm đó lúc ta du lịch đại tấn Từng cùng tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu hoa Nên mới nhận biết được vật ấy. Hơn nữa nghe nói cứ cách một ngàn năm. Yêu thú cấp cao trong khu vực đại tấn bí mật tập hợp lại rồi cùng đến tiểu cực cung ở Bắc Minh băng Đảo. Liều mạng tấn công tiểu cực cung. Mong có thể ép tu sĩ trong cung giao ra một ít hàn tủy. Có chuyện như vậy sao? Hàn lập có chút khó tin nói. Điều này thì có gì kỳ quái. Không có hàn tủy chúng nó trải qua hóa hình lôi hiếp mười phần có chín phần chết. Nếu là may mắn đạt được một giọt hàn tủy Tỷ lệ thành công trải qua được lôi hiếp lập tức tăng lên nhiều Vậy sao không ra hết sức Húng hồ mỗi khi tụ tập Mấy lão yêu quái vạn yêu tốc sẽ chủ động dẫn đầu việc này Cho dù thất bại Đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương lớn gì Chẳng qua bác giả tiểu cực cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ đại thần thông Vài tòa cấm đoạn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng không phải là chuyện đùa Đặc biệt đảo này ở trên hàn nhãn của thiên nguyên âm mạch Vạn rằm xung quanh là băng hàn lạnh đến thấu xương Có thể vô hình giết người Yêu thú không có tu luyện công pháp hàn thuộc tính Một khi vào trong đảo này hầu như phải dùng hơn phân nửa linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập Căn bản không thể cùng tu sĩ bắc giả tiểu cực cung tranh đấu Cho nên mặc dù mỗi lần yêu thú hung hăng đánh tới Nhưng đều chưa chính thức phá được bắc minh đảo Nhưng mà linh dịch này trân quý như thế, tên bị ngươi giết như thế nào đạt được? Ngươi nhìn xem trên bình nhỏ có dấu hiệu đặc thù nào không? Sau khi đại diễn thần quân cấp cho Hàn Lập mấy lời giải thích xong, lại có một chút khó hiểu hỏi. Dấu hiệu? Đáy bình nhỏ này có hoa văn hình bông tuyết, không biết có tính là dấu hiệu không? Thần sắc Hàn Lập chợt động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình nói. Vậy thì không sai, đúng là dấu hiệu của Bắc Minh Đảo. Xem ra cái bình này chính là cái bình đựng hàn tuổi của tiểu cực cung. Nhưng sao nó lại rơi vào tay một tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tùy ý bỏ vào trong túi trứ vật. Chuyện này có chút kỳ quái. Đại diễn thần quân tưởng như có chỗ nan giải trong suy nghĩ. Trong thế gian này có chuyện quái lạ nào mà không thể xảy ra. Nói không chừng vật ấy bị người nào đó trộm được từ trong Bắc Minh Đảo ra đây hoặc là chính tu Sĩ Bắc Minh Đảo mang bảo vật chạy trốn Sau đó trùng hợp rơi vào trong tay người này Những điều này đều có thể xảy ra Nhưng mà ngươi mới vừa nói Hàn tuổi này đối với tu Sĩ chúng ta mà nói chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho luyện đan luyện pháp mà thôi Nếu là như vậy Tu sĩ bắc giả tiểu cực cung cần gì phải vì vật đó mà cùng lũ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời? Trực tiếp giao ra sẽ không tốt hơn sao? Sau khi Hàn Lập suy nghĩ một chút, những mày hỏi Một ít tu sĩ đại tấn biết được chuyện này thì cũng xin nghi ngờ Nhưng tiểu cực cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu thú cấp 8 trong giới tu tiên Có thể bảo trì tốt sự ổn định của giới tu tiên đại tấn Nếu không một bình hàn tuổi nhỏ này cũng đã đủ để sinh ra mười mấy tên yêu thú cấp 8. Cổ lực lượng này đủ để đánh vỡ cân bằng mấy đại thế lực ở Đại Tấn. Do đó gây ra nhiễu loạn. Nhưng mà loại thuyết Pháp này cũng chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường mà thôi. Người cùng lão phu đấu Pháp năm đó địa vị ở tiểu cực cung cũng không thấp. Hình như là một vị phó cung chủ. Bởi vì hắn ăn nói lỗ mãng, sau khi đấu pháp thất bại đã bị ta giết chết. Ta dùng sư hồn thuật chiêu đãi hắn một phen thật tốt. Trong lúc vô tình ta đạt được một đoạn bí văn liên quan đến hàn tuổi này. Đại diễn thần quân nói ra tới đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì đó. Bí văn. Lông mày hàn lập khẽ động, niềm hứng thú dâng lên. Không sai. Nếu không nhìn thấy hàn tuổi này Lão Phu gần như quên mất việc này Chuyện này Đại khái ngoại trừ vài tên cao tầng Ở bắc xã tiểu cực cung ra Những người khác căn bản không biết Kỳ thật hàn tuổi này ngoại trừ Có thể dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí Công dụng chủ yếu nhất Là nguyên liệu chủ chốt Để luyện chế bí dược thượng cổ Hồi dương chân thủy Đại diễn thần quân hương trọng nói ra Hồi dương thủy Chính là bí dược từ xương sinh thịt tu bổ thân thể vô cùng vô tận Hàn lập hiếp vào một hơi lương khí, lại càng hoảng sợ Không sai Nghe nói không quản thân thể chịu bao nhiêu trọng thương Cho dù là chia 5 xẻ 7 thân đầu khác chỗ Chỉ cần dùng linh dược này hoa vào vết thương Cũng có thể nhanh chóng trở lại như lúc đầu Thậm chí trong một vài sách cổ còn nói linh dược này Còn có công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ Tất nhiên điều này đều là tin đồn, không người nào biết thật giả, nhưng có một điều tất cả các sách cổ đều công nhận. Đó là hồi dương thủy có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ. Hơn nữa có thể kéo dài một phần tư tuổi thọ tu sĩ. Người biết, điều này có ý nghĩa gì chứ, đại diễn thần quân thản nhiên nói. Điều này đại biểu cho một ít kết đan hậu kỳ có cơ hội tấn cấp lên Nguyên Anh kỳ. Còn đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thể đi vào hóa thần kỳ. Hàn lập thở nhẹ một hơi, thì Thảo nói, đương nhiên, hàn tuổi này chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu để luyện trí hồi dương chân thủy. Nếu muốn luyện trí ra linh thủy này, những nguyên liệu khác cũng phải tính đến. Ở sâu dưới vạn trượng trong dung nhân là thái dương tinh họa, cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ có dùng ngọn lửa này rèn luyện hàn tuổi mới có thể gọi là âm dương điều hòa, có thể luyện trí ra hồi dương chân thủy. Nếu không chỉ là lãng phí vô ích vật ấy Đại diễn thần quân thâm ý sâu sắc nói Thái dương tinh hỏa thứ này ở chỗ nào mà tìm được Không chỉ nói tu sĩ phổ thông có thể ở dưới vạn trượng dung nham chịu được bao lâu Tỷ lệ hình thành ngọn lửa này ở trong dung nham vạn sẵn lớn bao nhiêu Thái dương tinh hỏa kia một khi hình thành Thì đã thành linh căn bản trong dung nham lai vô ảnh thứ vô hình Cũng chi nếu có được ngọn lửa này, không có được cách điều chế hồi Dương Thủy cũng là chuyện tốn công vô ích Hàn Lập có phần tự nói Đại diễn thần quân nghe được lòng trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi nói Thái Dương tinh Hỏa thì ta không có biện pháp nhưng cách điều chế thì ta có Hàn Đạo hữu lẽ nào đã quên tên bị ta giết chết năm đó là Phó Cung Chủ Tiểu Cực Cung Trong thần thức vừa vặn có cách điều chế Lão Du lúc đó cảm thấy có chút hiếm thấy, cũng cố nhớ kỹ Ngươi nếu thật muốn linh dược này, ta có thể cho ngươi. tiền bối có cách điều chế linh dược này thật sự là quá tốt. Vậy vãn bối trước tiên nên lưu giữ lại. E rằng sau này có thể sẽ dùng tới. Hàn Lập nghe đại diễn thần quân nói như vậy thì cả kinh, sau đó nổi lên vui mừng. Có hồi dương thủy cơ hội hắn tấn cấp hóa thần kỳ tăng lên rất nhiều. Thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải là tu sĩ chúng ta có thể bắt lấy. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá kỳ vọng vào nó. Nếu không, nhiều đời tu sĩ đại thần thông của Bắc giả tiểu cực cung. Nắm cách điều chế và hàn tuổi nhiều năm như vậy. Vì sao chưa luyện chế thành công linh dược này? Đại diễn thần quân lãnh đảm nói. Sau đó không đợi hàn lập nói gì. Trong ốn trúc bay ra một khối ngọc giản mở ngoạc. Thẻ ngọc đóng ngoạc màu vàng nhạt. Không ngờ trong thời gian ngắn hắn đã đem cách điều trí hồi dương thủy sao chép xong xuôi. Cảm ơn tiền bối. Vãn bối chỉ là phòng ngựa vạn nhất mà thôi. Hàn lập cầm lấy ngọc sản ở trong tay cười khẽ nói. Tuyết tinh châu của ngươi cũng là luyện trí huyền ngọc vạn năm mà thành. Nếu có thể khảm nhập vào đó vài giọt hàn tủy có thể làm cho linh tính và uy lực của bảo vật tăng lên không ít. Cũng không nên quên điều đó Cuối cùng đại diễn thần quân lại dặn dò một câu Sau đó thấy hôm nay nói cũng đủ nhiều từ đó yên lặng không nói nữa Lông mày hàn lập khẽ nhú lại Nếu đại diễn thần quân không nhắc Hắn cũng sẽ làm như thế Bất quá hàn lập có chút tò mò Hàn tuổi phát ra khí lạnh đáng sợ như vậy Nếu bị tử la cực hỏa thu nạp dung hợp có thể là cho uy lực của tử la cực hỏa tăng lên một tầng hay không. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập đem viên ngân châu trong đĩa ngọc đổ vào trong bình nhỏ. Chính mình thì không khách khí mở năm ngón tay ra. Bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm màu tím hiện lên trong tay. Bàn tay vừa đảo, lập tức hỏa cầu màu tím hóa thành một tầng ánh sáng khéo léo che miệng bình nhỏ lại. Tiếp đó, một tay khác của hắn bắt quyết, cúi đầu miệng thì thào niệm chú. Chỉ thấy ánh sáng hỏa diễm màu tím chợt lóe. Theo tiếng đọc khẩu quyết. Trên màn sáng một ít hỏa diễm bắt đầu tự động xoay tròn. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đắt nhanh lại càng nhanh hơn. Một lát sau, một tia khí lạnh màu bạc từ miệng bình trầm rãi toát ra, diễm lệ như trong mộng. Trong miệng hàn lập quát nhẹ một tiếng, dơ tay đánh ra một đảo pháp quyết màu xanh. Màn ánh sáng thu nạp pháp quyết này. Lập tức rung lên. Một lần nữa hóa thành một hỏa cầu to bằng nắm tay. Đem tia hàn khí bao vây vào bên trong. Phong kiến không cho ra. Tiếp đó hàn lập đưa tay một lần nữa đẩy bình nhỏ lại. Một tay khác hướng hỏa cầu màu tím vấy vấy. Hỏa cầu chợt lóe. Bắn về phía hàn lập. Há rộng miệng. Hàn lập trực tiếp đem hỏa cầu màu tím và hàn khí màu tím nuốt vào trong bụng. Sau đó ngồi khoanh chân dưới đất chậm rãi nhắm cả hai mắt lại. Lúc này tại đan điền của Hàn Lập, Nguyên Anh lớn khoảng 2 tấc, nhưng lại mở hai mắt trong suốt dị thường. Mà phía trước người nó, một khối hỏa cầu chuyển động chậm chầm bên trong thì có một điểm ngân quang trước đồng không ngớt. Nguyên Anh nhấp nháy mắt. Lúc này đôi tay nhỏ bé bấm quyết, trên thân ánh sáng màu xanh đại phóng. Một đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra, hỏa cầu màu tím bỗng chốc sung lên hoàn toàn bùng cháy, ánh sáng màu bạc bên trong nó cũng biến thành ngọn lửa màu bạc bắt đầu dung hợp với ngọn lửa màu tím, mà bên ngoài thân thể của Hàn Lập mặt không chút nào thay đổi, cả người hoàn toàn tiến vào nhập định, không động đậy. Phạm Nhân.